Chuyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương già Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Chuyện này được phát trên trang audio Chương 35 Hồng Hồng Yên Trong đình vương nguyện Chốt nữ tử tê tụ lại Như luận tông đầy cao phẫn Lạnh tim vụ Ngồi ngang ngắn ở trên cao Lạnh tỷ tỉ, tỉ Chốt mẫu này thật là quả coi trời bằng vùng, người quả đáng, ta là tỷ tỷ của chúng ta, nên anh chủ cho chúng ta. Đúng vậy, lạnh tỷ tỷ, nghe đi nói với gia, gia nhất định sẽ ngang hài. Lạnh tỷ tỷ, chỗ mẫu con áo như vậy đi xuống, cái mùi chúng ta đã là điều không ổn. Lạnh tiên vũ, tóc mặn âm trầm nổi. Chưa vị mùi mùi, cái này, giờ liên mùi mùi đến đây. Chúng ta cùng nhau thương lượng. Lúc này, một nhân hoàng vợi vàng đi vào, có dạng phục trùng, ứng lãnh tiêm vụ bạm bảo. Phương nhân, riêng phương nhân nói, gàng phải bế môn suy nghĩ. Liên phương nhân, con nhờ nô tùy diện cáo các vị phương nhân. Nhân hoàng đột nhiên không có tiếng vàng Lãnh tiêm vụ như mày nói tiếp đi. Tiếp nhau hoàng, làm như vùng vậy hồi lâu, bất cũng vùng ra. Liên phương nhân nói, Các vị phương nhân ông cần phải không biết lượng sức. Một câu vừa ra, cả sảnh liền công tao. Tảnh tiêu vụ ngừng mì. Liên thọc biệt là một người cao ngạo, cao lại dễ dàng khuất phục như vậy? Chắc là cần bị chủ mẫu hồi dọa. Người chủ mẫu này, bố cuộc ta thần thảnh phương nào? Một ít thân không phôn, một thần khí pháp bóng chân sẽ không thua ra. Tao có thể là một tiểu thư về các bình thường. Lãnh tiêm Vũ trong lòng nghi hoặc tại cái nhà hoàng hỏi. Cô nhờn, rồi nô tì đi qua cửa chính. Có vị cô nương, nhà nô tì bậm báo với chủ mẫu, đó là tỷ tỷ chủ mẫu cầu kiến. Tỷ tỷ chủ mẫu, là tiêm vụ âm thầm truy đoán. Tiếc tỷ cơ vũ nhiêu, nên gã vào lâm già mới phải, sao lại chạy đến vân thành này. Lãnh tiêm Vũ ba người, tâm tư khéo léo. Đã vác giá trong đó. Vác chỗ không thập thường. Hập tức đối với nha hoàng phân phỏ nổi. Đi đem nàng mời đến đình phương nguyện. Nha hoàng lên tiếng lôi xa. Trong thương nhu nguyện. Chúng hậu. Đêm nay đình phương nguyện bài hiển. Người của lãnh phu nhân đến thịnh. Nhạc nhi bẩm báo. Nhìn qua thất nhạc. Cùng ngày xưa khỏi chúng bắt đồng. tối nay. Đó khi chủ mẫu từ Điệp Lan Nguyễn đi ra, tâm tình tự hồ rất xấu. Bài Yến, tỉnh nàng, vô sự mà ân cần, thì không phải là gian xạo, rất là đạo chính. Còn tỉnh ai, tất nhàng triêu đồ với tiểu cậu Nhi, miễn cưỡng mở miệng hỏi. Còn có già, nhạc Nhi đáp tất nhàng bộ dạng trầm ngâm. Nữ nhân này thật đúng là phiền toái. Tốt nhất, đừng có làm ra cái loại chuyện gì mù nàng cho tới bây giờ đều đạo hậu thủ trong đó trong đình phương Nguyễn thách nhàng cùng chiến sanh ca ngồi trên ghế lãnh tiên vụ ngồi phía dưới tay lãnh cô nhân làm sao hăng hãi như vậy còn vì gia và ta bà yến chứ không phải ta làm chuyện gì trải với lương tâm muốn hướng gia cùng ta xin tha à thách nhàng ôm tiểu cậu nhi nhưng về phía lãnh tiên vụ hỏi tiêu vụ thẳng tóc nhưng chậm chậm vào thất nhàng mỉm cười nói rằng không có bởi vì lời nổi của thất nhàng mà tức giận trong mắt thậm chí đều là thần sắc đắc ý chủ mẫu nói đùa nhắc tới việc trải với lương tâm chủ mẫu làm được ta phải tiếp thân nhiều hơn à thất nhàng cao mày nữ nhân này thật đúng là giảm nổi nàng cũng muốn hảo hảo mình xem nữ nhân này có thể nằm ra hoa chiều gì. Lãnh tiêm vụ nói tiếp. Chúng hậu không từng xấu tội, đắt nửa tiếp thân, thắng sẽ cặn kẽ nói ra. Dạ, yeah, đem nay tiếp thân đặc biệt, bời đến múa cơ, giúp vui cho yến hội. Lãnh tiêm vụ chuyển hướng chiến sinh ca, ông nhu nổi. Vũ cơ, giúp vui, thức nhạc với lãnh tiêm vụ. Nữ nhân này, có lẽ muốn đem thêm mỹ nhân vào chiến gia hậu viện sao. Đã nhìn, Diễn sinh ca bên cạnh Ngừng trước mặt ông biến rồi Chỉ nói một tiếng Ừ Mệnh tiên vũ Có nhẹ tay hai cái Mộng thúy y nữ cha mặn Lượng lờ mà đến Nhạc lên Vũ động Chỉ để trong sáng Giá người nữ tự thức tha Cái nhạc mà động Thân ảnh xoay tròn Giống như phi yến nhẹ đạp mây bài Nhất tay nhất chân vô hàng xinh đẹp Giờ lông mài Tấm mắt biến rụ Mì hoặc vô cùng Thất nhàng khóe miệng công lên, dĩ nhiên hiểu rõ tiêu tính trong lòng lãnh tiên vụ, không cõi buồn cười. Chỉ sợ lúc này, nàng ta phải thất vọng mà về Chỉ thấy của cơ kẻ phung tài ảo tiến lên trước hoài bước, cầm lên chán trụ đưa lên ba miệng chiến xanh ca. Một đôi miệng nhãn, hàm tình mạch mạch. Thất nhàng đạo mắt, nhìn về phía chiến xanh ca, mặc vô hiểu rõ lãnh tiên vụ có chủ ý gì. Nhưng trong nội tâm chiến san ca nghĩ như thế nào, nàng cũng không biết. Trong nhảy mắt yên lặng, tất cả mọi người thẳng tấp, nhìn xem chiến sanh ca. Chiến sanh ca như trước, không chút nào biểu lộ, không hé miệng, không nổi lời nào. Vũ cơ, khẽ cười một tiếng, đặn chén rượu xuống, nuôi ra phía xa vài bước. Chủ mẫu, nghe thấy vũ cơ này như thế nào. Lạnh thêm vũ, nhìn về phía tích nhàng hỏi. Thế nhàng cười đã bí hiểm. Tất nhiên là không tệ. Ta phải lãnh phu như người đẹp hơn nhiều. Lãnh tiêu vụ tấp mạng nhanh chóng thay đổi. Gặp tức lại gọi vụ bình thường. Chú Mộc tự thích nói dở. ông ta nói rất thật. Thế nhàng bộ dạng nghiêm tốt. Lãnh tiên vụ kẻ cắn môi. Không dậy dừa cái đề tài này nữa. Chú Mộc biết cơ vũ này tin gì không? Đương nhiên không biết. Đủ một ta không có rảnh rỗi giống lãnh phu nhân như vậy. Còn có thời gian cùng vụ cơ quản liên hệ. Thất nhàng kêu miệng cười khẹt. Lãnh tiêm vụ không để ý lời nói của thất nhàng như trì lấy miếng cười. vị vụ cơ này ta là cơ ngủ nhiều, thật cực kỳ trung hợp. Nàng lại còn nói mình là cơ gia ngụ tiểu thư. Đang khi nói chuyện, vũ cơ cởi xuống khăn che mạc, yêu mì khung mạc. Đúng là cơ ngũ nhiều. Thất muội cơ ngũ nhiều nhìn về phía tất nhà hồ. Chúng ta diễn ra chủ mẫu, như thế nào là tất mụ của ngươi. Cô nương, ngươi không phải là những lầm người rồi đấy chứ. Trong miệng mặc dù là nói như thế, nhưng lãnh tiên vũ là tràn ngập khiêu kích nhìn qua thất nhà Thất nhà hờ lạnh, lãnh tiên vũ thật đúng là cho rằng đánh trúng một cái bàn tính nho nhỏ như vậy. Là có thể phạm ngã nàng. Lập tớ thân nhàng giống như những tình quát lên. Ngũ tỉ. Một vòng cái nàng đã trong mắng lệnh tiêu vũ, đã lên rồi biểu mất. Nàng thật đúng là toán cái thì thừa nhận. Lập tức thấy bằng thần sắc phản sợ. chúng mẫu, cuối cùng ngũ tỷ của ngươi hoáng đổi. Chẳng là ạ, vị cô nàng này mới thật là con ngủ nhiêu. Các, nàng ta không phải biết rồi sao. Cho nên mới có Hồng môn yến này. Lúc này là làm bộ mình kinh ngạc. Cái này, cái này có thể làm sao vậy được? không để thất nhàng nói chuyện, lãnh thương phụ nói trước. Chúng ta, chiến gia chủ mẫu cư nhiệt bị người đánh ráo. Biết này truyền ra ngoài, chẳng phải ta làm chuyện cười cho thiên hạ hay sao? Nói xong, lãnh thiên Vũ là chuyện hướng chiến sanh ca. Dạ. Yeah. Chuyện này cũng không thể coi như không quan trọng. Đây là quan hệ đến thanh danh chiến gia chúng ta. Thất nhà buồn cười liếm như nàng một cái. Chiến đại gia rất là biết nàng cái tân nương này là đã đánh tráo. Cần nữ nhân này tới thức tỉnh sao Dựa thao tốc độ nữ nhân này biết được hoa cốt cũng đã vàng mấy lần rồi. Rảnh tiêm vụ lại nói chút này chuyện gian pha này Chỉ có một mình ta biết được. Mong ra màu chống xử lý. Thời gian kéo quá dài. Chả là không thể thô thập. Thứ nha ta ta cười. Lời nổi càng thêm ô nhu. Tạng phu nhân. chuyện này chỉ có một mình người biết được. Như vậy lúc này. Ta đem người giết đi. Chẳng phải là vạn sự đại cán sao. Tạng thêm vụ. Trước mặt tấn ngát. Giống như không có ngờ tới. Chúng mọc tại trước mặt già. Cũng hội ngông cuồng như thế. Cơ ngũ nhiệt cũng là kỳ quái nhìn qua thất nhà Cất mũi nhu nhược có thể khi dễ, khi nào thì trở nên cuồng vọng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Chiến sinh ca mỏng miệng hờ hận ngự khí đối với cơ ngủ nhiều Nhưng lại tản ra một cổ khiếp người, ý pháp Cơ ngủ nhiều trong nội tâm vừa động, nên chưa bao giờ nghĩ tới. Đương gia chiến gia lại là một người tấn tố lịch sự như vậy, là người có thể cho người ta vừa gặp đã thương mặc dù không có mỹ mạo Lâm Dũng Chi nhưng mà thật sự ta cùng Lâm Dũng Chi hoàn toàn bất đồng người này lại lùng, bá đạo càng thêm có thể làm nữ nhân trầm luân ngắm lại cánh ngộ của mình lại nghĩ đến địa vị của thất mụi hiện tại cơ ngỗ nhiệt càng thêm ảo não lúc trước Khi sao muốn cùng thất nhàng thay đổi cô quân chữ nghĩa lại khi nàng vừa gã vào Lâm gia Thấm dũng chi gặp Tân Nưa không phải cơ tam hoài. Lập tức đã là một phong từ thư đã trốn vô tùng. Hải nàng có khổ không có chỗ tố Năm gia không có đất cho nàng dung thân. Mà cả cơ gia, nàng cũng không còn mặt mùi trở về. Khi tới nghỉ lôi cũng đang phải đánh chiến gia. Tới Vân Thành nàng mới hiểu được thống mùi lấy tên của nàng rõ ràng thành chiến gia chủ mẫu. Khi tới nghỉ lôi Càng cảm thấy được trong nội tâm không phục. Hết thảy vinh hoàng này vốn là thuộc về nàng. Bỗng nhiệt thất nhàng không công nhặt được tổ tốt đi. Tiếng nói đợi phu là chủ ý do chính mình rửa ra trước. Nhưng dù sao khi trở, nàng không nghĩ tới có thể thành diễn gia chủng mẫu. Phải biết rằng, hoa triều thứ nhất môn đình đường gia chủng mẫu có thể so sánh với đại nhất phu nhân có lực hấp dẫn nhiều hơn. Lập tức, Nàng quyết định đo lại thứ thuộc về mình. Bằng mỹ mạo của nàng như thế này, sao lại không sánh bằng thất nhà nhu nhực chứ? Bằng sự xinh đẹp của nàng như thế nào, lại bê hoạt không được chiến gia đương giá? Không nghĩ tới, chứ tình thuận lợi như vậy. Nàng vừa vào chiến gia, tiên được lãnh phu nhân mời đến, co nguyện ý trợ giúp nàng lấy được ngôi vị chiến gia chủ mậu. Tuy nhiên, nàng cũng có thể hiểu được lãnh phu nhân có chủ ý gì. Nhưng các nàng đã có mục đích giống nhau thì tự nhiên có thể hợp tác. Còn ngủ nhiều có đầu phóng thân. Ngũ nhiều gặp qua chiến gia đường già. Ngày đó, đường già hướng ngủ nhiều cầu hồn ngủ nhiều thật là mừng rỡ. Chính là một mũi ta âm thầm ghen tị Đạt đáng gọi kiểu hòa của ngủ nhiều đến chiến gia. Ngũ nhiều bây giờ là có da không thể hồi, có phu lại không thể gà. Cầu mong gia thay ngủ nhiều làm chủ. Nói xong, thật đúng là nứt nở vài tiếng. Mới nhìn khóc đồng thường thường có thể càng thêm làm cho người triều mệnh. Thất nhàng cao mày cái cơ ngũ như này cùng quá trắng trận, nói lời bị đặt đi. Một phên giống như, tính mình thật đúng là ác nhân đọt hồn, mà không phải cơ ngũ như nàng, thèm thù miễn mạo của Lâm Dũng Trì, muốn cùng chính mình đổi phù mới đúng. Ngươi liền ở lại chính gia đi. Tiến sinh ca mở miệng nói thất nhàng như mai nam nhân này có ý tứ gì với căn bệnh diện si của hắn tuyệt đối phải không bị mỉ mạo của cơ ngủ nhiều hấp dẫn nhưng hắn vẫn cho phép cơ ngủ nhiều đến ở chiến gia hắn không biết cái ý này như thế nào sao đây là hắn liền định thu cơ ngủ nhiều ngẩm lại cũng đúng nam nhân này vốn chính là muốn kết hôn cùng cơ ngủ nhiều thì có điều lúc ấy nàng cùng cơ ngủ nhiệt đã đổi tân lang hẳn mới thôi. Lúc này cơ ngũ nhiệt tự mình đến cửa, chẳng lần người tiếp nhận cũng là hợp tình lý. Tà gia thổ lô, cơ ngũ nhiệt nghe được chiến san ca nhỏ như thế trong nội tâm cuồng hỉ, ta có thể ở lại chuyến gia, căn liền có cơ hội đoạn được tâm của nam nhân này, đoạt được chủ mẫu vị. Dạ, còn nữ nhân giả mạo chủ mẫu tiêm vũ vẽ mặt kinh ngạc, chỉ hướng thất nhàng. Gia làm sao có thể buông thà nhân này lừa gạt thế nhân? Diễn Sân Ca liếc ngang một cái. Đã là chuyện giềm pha của chuyến gia, tất nhiên là không được truyền ra ngoài, nhớ kỹ sao? Tuy là ông có nói thêm cái gì, lại làm cho lãnh tiêm vụ cảm nhận được áp bức liên tục. Lãnh tiêm vũ lôi một bước, rất khó, nhưng lại không có thể làm gì được. Trường 36, cậu Nhi trúng độc Dạ, đêm nay do ngục nhiêu hầu hạ ngài như thế nào? Cơ ngụt nhiều cười duyệt, hiền thân về phía trước. Tách sách, nhân như vậy cũng dáng lên đầy Thất nhà đầu đầy hát tuyến. thì tỉ này của nàng có cần vội vã như vậy không? ông thấy được vợ cả. Cầm thêm một tiểu lão bà của nam nhân này ở bên cạnh tao. Cảnh tiêm vụ há miệng, ta là không nói gì thêm. Thất nhà dương mát, ngõ chiến xanh cà, rõ ràng không có ý tránh nẻ. Nam nhân này là muốn biểu hiện phong độ của mình, hay là thần biến thời biết thế, đêm nay thu cơ ngục nhiều. Thất nhà buông tiểu cậu nhì đi ra phía trước, như tình giữ chặt cơ ngủ nhiều. Ngủ tỷ chúng ta tỉ mùi đã lâu không gặp, người nên cùng ta trở về mới phải. Khi đang nói chuyện, tai cũng không ngừng, vùng tai áo, thích nhàng đem hoa khái nhựng chuẩn bị cho tiểu cậu nhì đáng lẽ dán vào quần sam của cơ ngộ nhiều. tiểu ngộ nhì cái mùi thính với được mùi thơm hắn quen thuộc, lập tức hai mắt sáng tỏ, vui vẻ nhảy tới. Cơ ngộ nhiều đang muốn mở miệng, đã thấy nhớt một cục màu trắng, hướng ngàn đảnh tới. Cơ ngộ nhiều không kịp trống tránh, chỉ nghe rẹt một tiếng. Tiêu cổ nhi trực tiếp đem áo vái trên người ngủ nhiều kéo xuống tới Chỉ có lại có quần Mộ phọc kinh ngạc Cờ ngủ nhiều sửng số một hồi Má đem quấn hồng mảnh khảnh át rầm lên Khảnh tiêm Vũ cũng la mồ hôi lạnh rơi xuống Người chủ mẫu này thật đúng là lục thân không nhận Mấy cả bản thân tỷ tỷ đều không buông tha Ngược lại thần sắc chiến xanh ca không biết Nhìn không chóp mát Các nhà ôm lấy tiểu cậu nhi đậm vài cái, làm như quán trách. Ngươi, tên này, cái gì điều kéo? Quần áo tỉ tỉ là ngươi có thể kéo sao? Đã về, đem ta như thế nào mà thu thập ngươi? Mặc dù là nói như thế, nhưng giữa lông mà vui vẻ thì như thế nào cũng nhìn không được nữa. Nàng vốn là muốn gọi tiểu cậu nhi đến, dọa dọa cơn ngộ nhiều. ông nghĩ tới con chó nhỏ này là hại tuyệt như vậy. Trực tiếp đem siêm y trên người miễn nhân kéo xuống làm cho ngủ nhiều bị mất mặt lớn như vậy có thế nào không làm cho thất nhàng buồn cười đây con ngủ như hôn hăng chăm chăm vào tiểu cổ nhi trong ngực thách nhàng một hồi đột nhiên bán vần nhu nhược nghiêng về phía trước da ta bị dọa nói xong điền hướng trong ngực chiến xanh ca ngã vào ô ô bị dọa sợ ngã xuống Mà cư nhiên không biết chọn phương hướng chuẩn xác như vậy. Khuyết hiện thất nhàng run rảy, lại gương mắt nhìn. Chiến sinh ca vẫn không rảnh. Chẳng lẽ nam nhân này thật muốn anh hùng của mỹ nhân sao? Lập tức, thất nhàng cảm thấy một ngọn lửa giận nhóm lên. Hàng chết cũng không cho cái chuyện tốt này thành. Lập tức, vỗ vỗ đầu tiểu cậu nhi bị mồi. Tiểu cậu nhi em hiểu ý người, lại là nhĩ dường, chắn đằng trước chiến sinh ca. Gâu, một tiếng, nhà rằng trừng mắt cơ ngủ nhiều. cơ ngủ nhiều trong nháy mắt, thu thể, nhưng chầm chầm điệu cổ nhi một quan càng thêm ngoan lệ. hàng lúc này xem như triệt để hiểu rõ Còn chó này chính là có chủ tâm gây gói dễ cho nàng. Mà cậu nhi lại là, là sủng vật của thất nhàng. Nó là thất nhàng cố ý làm nàng sống mà. Thất nhàng bây giờ là diễn gia chủ mẫu. Nàng ông làm được cái gì. Nhưng còn chó nhỏ này, nàng còn sợ không đối phó được sao. Chiến sinh ca nặng nề lên tiếng. Ngụ cô nương sẽ do lãnh phu nhân dẫn đi an trí, được không? Cơ ngụ nhiêu khẻ thắng môi. Thông ra tối nay bà không thể thành được việc gì. Không chỉ có tiểu súng sanh gây chuyện xấu, mà cái cả chính chủ đều lên tiếng. Nàng còn có thể làm gì? Lập tức, cơ ngụ nhiêu nhẹ nhàng đáp. Liền theo gia an bài. Chiến sanh ca gật đầu, đứng dậy, bước ra đình phương uyển. Tất nhàng ôm lấy tiểu cậu nhi đuổi theo. Tất nhàng vẽ mặt buồn vật, theo chiến sanh ca đi vào Liên Nhục quyển. Nam nhân này, đến viện của mình làm gì vậy? Không có miễn nực trong ngực, thì đến hơn sư vấn tội nàng sao? Chiến sanh ca dừng lại, tên người, cương mát cơ ngủ như không thể động. À, tất nhàng cao mày nam nhân này đây đã đang cảnh cáo nàng sao. Thất nhàng cười lạnh một tiếng. Và đối với nàng ngược lại rất đẹp bụng. Chiến sanh ca nhìn thất nhàng một hồi. Thật khiến thất nhàng toàn thân sợ hãi. Càng làm nàng sợ hãi chính là nàng tổ hồ thấy được trong mắt nam nhân này đang miễn cười. Vui vẻ, nam nhân này đã biến cười là cái gì sao. Thất nhàng cho rằng mắt nàng nhìn lầm. Người đang ghén. Chiến San ca mở miệng, không phải nghi vấn, nhưng đã là ngữ khí tập phần khẳng định. Tất Nhàn khóe mắt nhảy nhót, rõ là ghen tị, lúc này là ghen. Tốt lắm, còn có cái từ gì cùng xuất hiện cho nàng xem đi, dù sao nàng cũng đã quen rồi. Chiến sinh ca thấy Tất Nhàn không có phản ứng nói tiếp, cơ ngủ như là. Không cần nói cho ta. Tất Nhàn vội vàng cắt đứt. Thái độ như thế Liền biết rõ, kế tiếp nam nhân này sẽ nói ra một bí mật. Nếu là bí mật, nàng vẫn là không nên nhấn vào mới tốt. Người chỉ cần nói kết quả là được, có phải nhất định là thu ngủ như không, thích nàng ngẩn đầu. Chứng sinh ca thật sâu, biết nhìn nàng một cái gật đầu, hẳn là vậy. Tức mặt thích nàng, đồng nhảy mắt trầm xuống, rất là suy đoán của mình, cho nên quá thật không có bao nhiêu dao động. Lúc này sự thận rõ ràng từ trong miệng nam nhân này nói ra trong nội tâm lại không khỏi khó chịu. Thế nhà trong lòng bực bội nam nhân này dù sao đã có hai mươi mấy tiểu lão bà lại thêm một cơ ngộ nhiều cũng không có cái gì lạ không phải sao. Trong nội tâm lại không khỏi khó chịu thế nhà trong lòng bực bội nam nhân này dù sao đã có hai mươi mấy tiểu lão bà lại thêm một cơ ngộ nhiều cũng không có cái gì lạ không phải sao lập tức thức nhàng tùy ý khoáng khoát tay biết rõ biết rõ nếu là nữ nhân già muốn ta tự nhiên sẽ không đi động ta còn chẳng muốn quản hết xong tiện chính sinh ca đi ra cửa và yeah, vẫn nên trở về hảo hảo nghỉ xem làm cách nào nhanh nhất đem cơ ngủ nhiều thu lưu làm thiếp đi nói xong đóng cửa chính chính sinh ca hiếp mắt Nhìn xem cánh cửa đã đấm chặt sau lần cái lạnh tràn ngập ra Nữ nhân này Thật sự là càng ngày càng làm càng Đó đang đem hắn rủi ra Xem trồng chốc đá Chiến sinh ca xoay người Hướng lẫm ca quyển đi đến Ngày thứ hai sao giờ ngọ Một vị khách công mời mạ Đến liên nhu quyển Các mụi thật sự là hảo phúc khí Công nghị tới Có thể thành chiến gia chủng mẫu Cơ ngộ nhiều Ở đối diện thức nhan ngồi xuống không giúp khách khí. Thức nhan dùng sức dò xét nữ nhân này. ông qua vẫn còn hung hoang vùng hãm nàng một bèn. Lúc này ta là một dạng không có chuyện gì. Nàng nhất định phải cố gắng học một ếch. bán lĩnh da mặt dày ngay cả nàng cũng cảm thấy không bằng này. Thức mũi tôi nên cạp tạ ta. Nếu không phải ta, tôi làm sao có thể có địa vị như ngày hôm nãy. Cơ ngụy nhiều lại nói rất nhàn việc mồi, rất thật nề cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng, nàng như thế nào sẽ cùng nhiều nữ nhân như vậy cộng hưởng một người nam nhân. Nhưng vẫn mở miệng. Cố tỷ nói rất đúng. Cơ Ngẫu nhiên nhìn Thất nhà, tình như có đặc ý và có tình thường. Thất muội, chúng ta thật đúng là tiếp trước hộ diền, cùng là cơ gia tỷ muội ở tại chiến gia, đây là tỷ muội. Thích nhà xem như đã hiểu trọ, ngũ tỷ là tới hướng nàng khoe khoan, vẫn không có tình cảm mãnh liệt gì như trước. Ngũ tỷ đại khái không biết giá cả thị trường đâu, nhà có hơn 20 phòng lão và. Nàng mới vào đến cũng không phải dễ dàng có thể đấu thắng được nhiều nữ nhân phía trước như vậy. Biến cứng mở miệng, ngũ tỷ nói rất đúng, lời nói thông biến, ngực khí cũng không biến. Các nhà một bộ, không thèm để ý, khiến cô ngũ nhiêu càng nghĩ càng tức. Cơn tức bột lên, nó lại bị nàng đè nén xuống dưới, miếm cười, ăn theo khi nhìn có chút hả hề. Thất muội tiểu cậu nhi của người, hôm qua còn hoạt bá, hôm nay làm sao, để nhìn không thấy nó. Các nhà trong nội tâm nhảy giận, nó lên dự cảm không tốt. Cô ngũ nhiêu này, ta vô duyên vô cớ nhắc tới tiểu cậu nhi. Ở đến còn chó nhỏ này buổi sáng đi ra ngoài chơi, rõ ràng đến bây giờ còn chưa có trở lại các thực rõ ra chút quá dị chứ không phải ra ng ngủ tỷ là biết rõ tiểu cổu nhi của ta ở địa phương nào sao thức nhà nhìn về phía cơn ngục nhiều ta làm sao sẽ biết tiểu súc sinh ở đâu? cơ ngủ nhiều cười k trẻ và bác ý hiện lên trong lời nói nói không chừng Lúc này sớm đã bị tên đào phủ nào đó làm thịt bán đi rồi. Thất nhàng nhiều mai. Ngủ tỷ ta đã quên nói cho người biết một sự kiện. Đang khi nói chuyện, thất nhàng ngẩn đầu nhìn chầm chầm cơn ngộ nhiều. Ai dám động đến đô đạc của ta thì sẽ trả giá thật nhiều. Không khí áp bát khiến cơn ngộ nhiều cảm thấy kinh hại. Chủ mẫu chủ mẫu thì cổ nhi tìm được rồi. nhi Cùng Nhạc Nhi bối rối chạy đến. Hỷ Nhi trong tay ôm tiểu cậu Nhi. nó cũng mình thành một đoàn. Công mặt nhỏ nhắn, nhiều nẹp nhăn. Ăn ẵn, ngâm khẻ. Giống như thống khổ vạn phần. Đã sớm không còn sức sống như trước, đang hấp hối. Nhạc Nhi trên tay còn bưng lấy một cái kén nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Nhà nhiễu mày cơ ngủ nhiều vừa đi. Đang liền lệnh Hỷ Nhi cùng Nhạc Nhi. Đi tìm tiểu cổ nhi tiền thì, thì đã tìm trở về nhưng sao lại thành cảnh bộ dạng này ấy nhi gấp đến độ khắp nước đỡ chú mẫu chúng ta tại sân nhỏ phụ cận việc của ngũ tiểu thư tìm được tiểu cậu nhi không biết như thế nào nó vẫn là cái dạng này chúng mẫu ngài nhìn cứu nó nha nhi cẩn thận, thậnèm chán đưa lên chút mẫu đây là thứ tìm được gần tiểu cậu nhì Thất nhàng tiếp nhận, nhẹ ngửi, mụn của mùi thơm hoa khuấy nhưỡng xông vào mũi, nhưng bên trong ta trộn thêm một thứ gì khác nữa. Ngay ngạnh xinh xinh đem mùi thơm hoa khuấy nhưỡng phủ lên càng thêm nằm động. Thất nhà hiểu biết độc tố, sao lại không biết hoa khuấy nhưỡng này bên trong đã bỏ thêm cái gì. Xem tình hình này liền có thể biết được, còn chó nhỏ này hàm an bị người nào đó hạ động. Thất nhàng ánh mắt âm ồ, thật đúng là dám xuống tay, nữ nhân cơ ngủ như kia thật đúng là xem mình không ra gì. Chiến sanh ca đối với nàng ta có chỗ cần lợi dụng, không có nghĩa là cơ thất nhàng nàng có thể dễ dàng tha thứ nàng ta. Động vào đồ của nàng, nàng tự nhiên đã làm cho nữ nhân kia phải trả lại.